c mười chín cầu hôn đến không hề phòng bị thời khinh khinh thực lý giải sát hoàn tang thi sau không thể tắm rửa cách dướng cảm cho nên không có chống đẩy một tay một cái môn bóng nước quang hướng cách đó không xa thùng chung mọi người liền hai cái môn bóng nước đủ làm chi đừng nghệ nạ nhịn không được hèn mọn nói khi tiểu thư thủy hệ dị năng là nhất giai sao trách không được chỉ có thể phóng hai cái môn bóng nước những người khác không khỏi lui lui cổ muốn rời xa chiến trường bọn họ đều kêu thời khinh khinh vì tẩu tử đội trưởng cũng không cự tuyệt đ ừ n g nghệ nạ thế nào liền xem không hiểu đâu vẫn là nói xem hiểu lại không đồng ý thừa nhận thời khinh khinh không nói gì đ ừ n g nghệ nạ ngạch gian g ầ n xanh buộc chặt cảm giác chính mình bị đối phương xem thường thế nào khi tiểu thư thiếu tinh hoạch dùng ta nơi này đổ là có chút có thể đưa cho lời còn chưa dứt hai cái môn bóng nước rơi xuống hai cái một trăm thăng thùng chung phù một tiếng môn bóng nước tảng ra thủy lập tức tràn ngập thủy thủng mọi người o này thao tác 666 bị vẽ mặt đ ư ờ n g ế nạ mặt loát hồng đứng lên chăm chú nhìn thời khinh khinh đối phương cũng mắt không chớp nhìn về phía nàng im lặng không có chút gọn sóng tựa hồ muốn nói áp căn không đem nàng trở thành đối thủ đ ư ờ n g ế nạ tì khí còn là có chút hòa bạo lúc này lại cảm thấy rất là nang kham lại không thể rơi xuống đội trưởng mặt mũi chỉ có thể đứng lên đi nhanh trở về phòng quý nhuế có chút lo lắng nhìn xem thời khinh khinh nhìn nhìn lại đường ê nạ bóng lưng trong lòng thở dài một tiếng vẫn là đuổi theo nàng chạy nhanh đánh thức đường ê nạ không thể nhường đường ê nạ h á m quá sâu thời khinh khinh có quý mặc nôn đứa nhỏ vậy thỏa thỏa là quý gia thiếu phu nhân không thể nào thay đổi nói đến cũng là nàng lỗi ở phát hiện đường ê nạ tâm tư sau không có khuyên giải nhưng là khi đó thời k i n h k i n h mất tích đã nhiều năm nàng cho rằng đối phương gặp nạn hoặc là mất tia này hôn ước cũng liền không có gì ý nghĩa cho nên bạn tốt thích quý mặc ngôn nàng là duy trì quý nhuế hối hận lại tự trách nàng không nên như vậy thắc đại hẳn là ở phát hiện đường ế nạ tâm tư khi liền cắt đứt này miêu miêu nếu không đường ế nạ cũng sẽ không như vậy khó chịu ta làm sai cái gì thời khinh khinh nghi hoặc nhìn về phía bên người nam nhân mọi người đối nàng lời này quả thực không nói gì đứa nhỏ này là cảm tình chi độn vẫn là như thế nào đường nghệ、e、n ã biểu hiện như vậy rõ ràng hai giấy ngươi xem không thô tới sao không có quý mặc nôn thản nhiên nói mọi người cười ngất đồng thời trong lòng dâng lên một loại kỳ quái nhận thức này hai người quả thực tuyệt phối thời khinh khinh s á t có chuyện lạ gật đầu nga nga thân mình có chút nhuyễn thời khinh khinh loa tiến xô pha sẽ không tưởng nhúc đ í c h hoán niệm nhìn về phía bên người nam nhân quý mặc nôn thời chi hành h ả o đói nhưng mẹ nói không thể như vậy trực tiếp ba ba thế nào liền không để ý rõ ràng đâu ai tức giận nga mẫu tử lưỡng thần đồng bộ nghĩ tới cái này thời khinh khinh không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không sai lầm rồi quý mặc nôn căn bản lý giải không xong nàng ám chỉ nha thời chi hành từ trên người quý mặc nôn rời đi nhuyễn ằ m sấp nằm sấp hoa ở thời khinh khinh trong lòng mẹ muốn ăn chân gà nhi thời khinh khinh tùy tay đưa cho hắn một cái môn bóng nước chân gà nhi lấy này điếm bụng đi thời chi hành hảo yêu thương muốn cắn môn bóng nước chân gà nhi mẹ cũng an cô lỗ l â quý mặc nôn nghe thế thanh âm tai ghét đến mâu tử lượng ám chỉ cảm thấy không khỏi buồn cười đói bụng trực tiếp nói cho hắn không được còn muốn như vậy ép buộc có ý tứ quý mặc nôn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu trắng nhẫn nắm bắt thời khinh khinh tay trái mang ở nàng trên n g ó n giữa thời khinh khinh cầu hôn đến không hề phong bị nàng là cự tuyệt đâu vẫn là cự tuyệt đâu không cvb lở vệ lì đấy không